Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 110. Cảm giác bị gặp, lâm ý tiền ánh mắt không khỏi hướng trên mặt Phương Hạ Dương nhìn lướt qua. Phương Hạ Dương vừa vặn đem xe lên treo mũ giáp lấy súng đưa cho nàng, mũ giáp ngươi đeo lên. Nàng nhận lấy mũ giáp nói, ta không thích mang người khác mang qua cách mũ, vẫn là chính ngươi mang đi. Nói lấy nàng hai tay dơ lên mũ giáp, hướng trên đầu phương hạ dương để xuống một cái. Phương hạ dương nhìn lấy nàng câu môi nói. Tiểu lâm tổng ngươi nói chuyện thật sự chính là đi thẳng đến mặc kệ người khác sống chết. Hắn cười, ta tứ lại mang một cổ dương cương vô lại. Hoàn toàn lật đổ Lâm Ý Tiễn thấy hắn ấm tượng đầu tiên. Lâm Ý Tiễn nhún vai cười một tiếng, không nói gì. Phương Hạ Dương chân vừa nhấc, kiêu sai đẹp trai nhảy lên xe, sau đó quay đầu nhìn lấy Lâm Ý Tiễn, lên xe. Ngay sau đó giơ tay lên kéo xuống trên mũ ráp chắn gió kính. Lâm Ý Tiễn lập tức đuổi theo, nàng chân dài lại thường xuyên kiện thân, cũng là rất nhanh nhẹn liền ngồi lên xe, ngồi ở sau lưng Phương Hạ Dương. Nàng hết khả năng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngồi vững vàng. Phương Hạ Dương một vừa khởi động xe, vừa hướng Lâm Ý Thiện dặn dò. Vừa dứt lời, xe oanh, một tiếng, xe trong nháy mắt xông ra ngoài. Trái tim trong nháy mắt này cũng giống là bị quăng ra ngoài, tay Lâm Ý Thiện nắm chặt phía sau bảo hiểm cái. Nhìn lấy đường phía trước. Tuyến khúc xe mô tô cao rộng ở dưới đất bãi đỗ xe xuyên qua bởi vì nhà để xe rất chống tiếng vang rất rung động. Cái loại này sợ hãi cảm giác từ từ biến mất, sau đó mà tới chính là kích thích cảm giác. Nếu như không phải là không quen, nàng thậm chí muốn mở miệng để cho Phương Hạ Dương mở lại nhanh một chút. Muốn kích thích hơn điên cuồng hơn một chút quên mất nàng cách này là muốn đi nơi nào, muốn đi làm gì. Xe quẹo mấy cái cua quẹo. Xông lên ra bãi đậu xe lên dốc cùng màu đen bo che sát vai mà qua. Cái đó là Lâm Ý Tiễn sao? Cố niệm Thâm quay đầu, chỉ thấy xe mô tô theo hắn trong tầm mắt biến mất cuối cùng một vệt cái bóng quen thuộc xưa hấu đỏ, hắn khắc sâu ấn tượng. Lâm Ý Tiễn buổi sáng chính là mặc cái rất sáng xưa hấu áo sơ mi đỏ, hắn còn nhớ cổ áo là rất rồng dây nhịt, cột cái rất đẹp mắt lớn ngơ con bướm. Xe đắt tuột đến nhà để xe dưới hầm, hai tay của hắn dưỡng thần xui khiến đánh tay lái quay đầu lái vào đi ra lên dốc. Bây giờ là cơm trưa điểm trên đường thật có điểm kẹt xe, nhưng một khi là đèn xanh, phương hạ dương xe mô tô giống như là những thứ kia trong đại phiến đặc hiệu xe một dạng trong ghẽ hở tốc độ cao chạy. Mỗi một lần lâm ý thiện đều cảm giác được muốn đụng phải cũng đều là sợ bóng sợ gió một trận. Tốc độ quá nhanh, gió thổi nàng chỉ có thể hít mắt nhìn phía trước. Tốc độ này 20 phút, đến để lái xe 40 phút đi, cái kia tiệm làm tóc nhiều lắm xa. Hơn nữa bọn họ đến địa phương nàng cảm giác càng ngày càng thiên về, nàng làm sao cảm giác bị gạt. Nàng cau mày nhìn một chút phương hạ dương. Mũ rắp che khuất lại mặt của hắn, không thấy được nét mặt của hắn. Sau đó nàng lại ngẩng đầu lên nhìn đường phía trước. Đây không phải là hướng hải thị tám một bộ đội đi phương hướng sao? Còn đang nghi hoặc, Phương Hạ Dương giảm bớt tốc độ xe Đến một cái giao lộ hắn chuyển hướng Tiến vào một cái tất cả đều là ngô đồng thụ đường mòn Lâm ý tiện chính đánh giá lấy điều này An tính hai bên đường mòn cửa tiệm Phương Hạ Dương tốc độ xe càng ngày càng chậm Cuối cùng tại một cái rất xa cửa cư xá dừng lại Dung đồng xe mô tô thanh âm bỗng nhiên dừng lại Lâm Ý Thiển lỗ tai còn ông ông vang rồi, nàng đang chậm rãi hồi phục. Phương hạ dương hai chân để xuống đất một cái, chống được xe, bắt lại mố giáp, quay đầu cười nhìn nàng hỏi. Là không lo lắng ta đem ngươi mua rồi hả? Lâm Ý Thiển bình tĩnh nói. Không có ai mua được. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 111 Vì đại gia này tốt tới mở Nàng một cái chân trước chạm đất, động tác nhanh nhẹn xuống xe Phương Hạ Dương theo sát cũng từ trên xe bước xuống Rất tốt xe, đem đầu khôi treo ở trên đầu xe Đi thôi Bước chân hắn hướng cửa cư xá đi Lâm Ý tiến đến gần mới chú ý tới tên của tiểu khu, Đây là Hải Thị Quân khu Gia Trúc Viện Bước chân nàng đi theo sau lưng Phương Hạ Dương đối với hắn vô hình tín nhiệm. Cửa Tư xá có hai cách ăn mặc quân trang lính gác cửa, không có ngăn trở bọn họ. Ánh mắt của Lâm Ý Tiển không khỏi nhìn về phía mặt của Phương Hạ Dương. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Đến rồi. Phương Hạ Dương tiến vào Tư xá, tay chỉ một nhà do ngôi nhà cải tạo đại diện mở tiệm làm tóc đối với Lâm Ý Tiển nói. Lâm Ý Tiễn nhìn thấy cái kia tiệm làm tóc, màn cửa rất nhỏ, cánh cửa một cây hình tròn bóng đèn tại chuyền, nàng cau mày, đây không phải là lão niên cáo đầu sao? Mở ở trong này cũng chỉ có thể nhằm vào bên trong tiểu thư người lớn tuổi nữa à, người tuổi trẻ thời thượng phòng trừng đều đi bên ngoài lớn tiệm làm tóc lấy. Ha <cười> ha. Phương Hạ Dương bị lời của Lâm Ý Tiễn làm cho tức cười, ngươi tiến vào bên trong có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta ngự dùng thở hớt tóc sẽ thương tâm. Lâm Ý Thiển thuận miệng hỏi một câu, nhà ngươi ở nơi này sao? Phương Hạ Dương nói. Thật lâu chưa đến đây. A, xem ra không phải là ảo giác của nàng coi như hắn không phải là một cái binh ca ca cũng là binh hai đời hoặc là binh nơ thay mặt. Lâm Ý Thiển không có lại nói chuyện đi theo Phương Hạ Dương tiến vào tiệm làm tóc. Như nàng dự liệu trong tiệm lạnh tanh khiến cho người ta cảm thấy có phải hay không là bao nhiêu ngày không có doanh qua nghiệp rồi, có phải hay không là phải sập tiệm rồi, liền ông chủ đều không thấy tâm hơi. Ông chủ tới kéo cách đầu. Phương Hạ Dương thấy trong tiệm không người, hướng về phía bên trong một cái cửa phòng lớn tiếng kêu. Lập tức có người đáp lại hắn, ôi trao đến tới rồi, đại thiếu gia của ta. Có thể... Đây rõ ràng là cái thanh âm của lão đầu. Lâm ý thiện cao mày bước chân lui về phía sau lui, làm xong tùy thời quay đầu chạy chuẩn bị. Cánh cửa kia mở rồi, đi ra ngoài người quả nhiên không có để cho nàng thất vọng, là một cái tóc hoa dâm lão đầu còn mang kiếng lão. Lão nhân gia vừa ra tới, ánh mắt trước nhanh chóng quét mắt lâm ý thiện, sau đó sẽ nhìn phương hạ dương, ngọn gió nào đem thiếu gia ngài thổi tới. Phương Hạ Dương nghiêm mặt nói, mang một người qua tới hớp tóc. Lão ánh mắt của người ta lập tức vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiển, là vị này tiểu mỹ nữ sao? Bước chân hắn hướng Lâm Ý Thiển trước mặt đi, vừa đi vừa nói. Cô nương này nhìn lấy khá quen. Phương gia tương lai thiếu phu nhân sao? Lâm Ý Thiển không chút do dự nói, ta kết hôn rồi, kết hôn rồi. Lão trên mặt người ta thoáng qua vẻ kinh ngạc trợn mắt nhìn Lâm Ý Thiển cẩn thận nhìn một chút, lại quay đầu nhìn Phương Hạ Dương cái kia kích thích. Lâm Ý Thiển vì đại gia này tốt cởi mở. Khóe miệng nàng không tiếng đồng kéo ra, sau đó hỏi Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương ngươi nói rất không tồi thở hức tóc chính là vì đại gia này sao? Vấn đề này thật ra thì đã không cần hỏi, nhất định là lão đầu này không thể nghi ngờ. Mang theo chất vấn ngứ khí để cho lão nhân ra sốt ruột muốn biểu hiện mình cô nương. Ta nhưng là mấy chục năm lão thở hức tóc rồi, bây giờ là võng hồng thở hức tóc. Hiện ở cái đó rất lưu hành video nhỏ phần mềm. Ta ở phía trên cũng phát biểu rất nhiều tác phẩm, rất nhiều đáng khen. Lâm Ý Thiền Chẳng những cởi mở còn rất mốt thời thượng, liền video nhỏ phần mềm hắn đều chơi. Bất quá nàng cũng liền lấy mái tóc cắt ngắn, chỉ cần có thể tầm kéo là được rồi. Suy nghĩ, nàng không nói hai lời, bước chân đi hướng trong tiệm này duy nhất một đem hướt tóc vế, khon người ngồi xuống. Bị công tử diễn kéo lấy đi làm cái đủ liệu chế nai đổi mới rồi, thật xin lỗi. Bắt đầu từ ngày mai dường viết nữa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 112 Lại lâu một chút chính là cố niệm thâm Tay nàng đưa đến sau ớp, ung dung lấy xuống châm tóc xây thun nha, đen thẳng tóc dài như chủ đoạn tơ lụa chiếu nghiêng xuống Trong gương, nữ hài trắng nón tinh xảo mặt bị làm nổi lên càng càng khéo léo hoàn mỹ, như người trong bức họa Đứng ở phía sau phương hạ dương thấy nàng sợi tóc tuột xuống một màn kia tươi đẹp ngây ngẩn. Lâm Ý Thiển nhìn lấy trong gương chính mình, rất quả quyết đối với tại cầm kéo lão đầu nói. Cắt ngắn. Lão đầu xoay người thấy nàng tán xuống tóc, cũng có chút kinh ngạc, ngươi cái này nuôi đến mười mấy năm rồi đi. Hắn một bên hỏi một vừa đưa tay hốt lên một nắm tóc của Lâm Ý Thiển tân nhắc. Lâm Ý Thiển hỏi ngược lại. Nuôi mấy năm không ảnh hưởng ngươi kỹ thuật cắt tóc chứ? Trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia tâm tình. Phương Hạ Dương cau mày đối với lão đầu nháy mắt đúng vậy để cho ngươi cắt liền cắt. Được rồi. Lão đầu gật đầu một cái có thể nhìn lại lâm ý thiện cái kia tóc dài. Hắn vẫn có chút không đành lòng tay nắm nàng cái kia một cái tóc dựng lên nhiều lần chiều dài. Rời xuống nhiều lần cuối cùng cố định hình ảnh tại không sai biệt lắm đến Lâm Ý Tiễn để nhất cây sương sườn vị trí hỏi nàng kéo đến cách này chiều dài có thể không? Lâm Ý Tiễn không chút do dự trả lời. Ngắn nữa một chút. Lão nhân gia bất đắc dĩ nắm tay rời lên một tiết, lại hỏi. Vậy trong này đi. Lâm Ý Tiễn có chút không nhìn được trực tiếp đưa tay chỉ dưới lỗ tai phương tới đây. Rất dứt khoát. Lão đầu nhìn lấy vị trí ngón tay của Lâm Ý Thiển cho là Lâm Ý Thiển có phải hay không là chỉ sai lầm rồi, ngắn như vậy sao? Đúng thế. Lâm Ý Thiển rất khẳng định gật đầu, không cho lại chất vấn ngứ khí. Lão nhân gia cũng nghe được trong giọng nói của nàng cái kia một cổ như là không nhìn được tâm tình, không hỏi thêm gì nữa, một tay một chòm tóc, một cái tay khác cầm lấy cây géo nhắm ngay chuẩn bị gian. Tiệm cửa mở ra, cửa sổ cũng mở ra, có thể chuối gió, ung dung tiểu gió thổi cái kia một lọn tóc khẽ sơ lên. Nước mắt của Lâm Ý Thiển không có dấu hiệu nào chứa đầy hốc mắt, tóc. Ngươi lại lâu một chút. Lại lâu một chút chính là bộ dạng cố niệm thâm yêu thích rồi. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt theo gò má chảy xiết chợt xuống. Phía sau chợt nhớ tới phương Hạ Dương khẩn trương tiếng kêu, ông nội chờ một chút. Hắn một cái bước dài vọt tới bên người lão đầu, nắm tay hắn ngăn cản hắn mới vừa rồi chuẩn bị cắt xuống đi cái kia một cây kéo. Một cái tay khác nắm Lâm Ý Tiễn ngồi tay vịn cây ghế, dùng kéo một cái, cái khế vòng vo cái phương hướng. Hai người mặt đối mặt. Lâm Ý Tiễn vội vàng thu thập tâm tình, chuẩn bị lấy sống bàn tay lau nước mắt, một cái đẹp mắt tay cầm hai cái khăn giấy đưa tới trước mặt nàng cho. Nàng ngẩn người, sau đó đưa tay nhận lấy cảm ơn. Nàng cúi đầu lau nước mắt, Phương Hạ Dương bỗng nhiên đưa tay khơi mào nàng một chòm tóc, tiểu Lâm tổng tóc dài thật là đẹp mắt. Phát ra từ nội tâm khen ngợi, trong giọng nói xen lẫn mấy phần ấm áp nụ cười. Lâm Ý thiển cười một tiếng, không nói gì đã thu thập xong tâm tình, nàng ngẩng đầu lên chuẩn bị nói với lão đầu tiếp tục. Bỗng nhiên một bóng người cao to theo ngoài cửa đi vào, Lâm Ý Thiển đột nhiên quay đầu, nhìn thấy nhanh chân đi tới nam nhân. Cả người tản ra để cho người sợ hãi lệ khí, nàng kinh ngạc trợn mắt nhìn cặp mắt, há miệng. Tên quen thuộc còn không có hô ra miệng, cổ tay đã bị bàn tay của hắn trói lại, một giây ghế tiếp liền bị hắn cho lôi dậy. Căn bản không có phản ứng chút nào cùng cơ hội phản kháng. Cố niệm thâm. Bị ném ra tiệm làm tóc, lâm ý thiển giống như là rốt cuộc phản ứng lại, dùng sức bỏ rơi tay cố niệm thâm. Nàng giận đỏ mắt trừng hắn, nước mắt trên mặt còn không có làm. Cả người ngay tiếp theo bờ môi đều run dậy. Ngày hôm qua càng ba chương, hôm nay cộng lại cũng là ba chương cùng lá cây còn có mèo cùng công tử bọn họ cùng đi sợ trung sơn lăng, ngày mai về nhà liền cẩn thận đổi mới. Thương các ngươi, chụp chụp. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 113. Cũng không do ngươi nguyện ý hoặc là không. Đây là cố niệm thâm lần đầu tiên tận mắt thấy Lâm Ý thiền khóc, trong ấm tưởng chưa từng thấy qua nàng từng chảy nước mắt. Chương Dương nói nàng núp ở cửa sổ phía sau lén lén khóc. Ba của nàng nói nàng thi không lý tưởng, về nhà len lén khóc, đều là không muốn để cho người nhìn thấy, không muốn để người ta biết. Mà bây giờ bởi vì phải cắt cái này tóc dài, lại không cố kỹ chút nào ở người khác. Thậm chí ở trước mặt người xa lạ rơi xuống nước mắt. Mắt thấy trong mắt nàng dần dần lại dâng lên thủy quang, ven tị và thương tiếc xuôi ngược, thật giống như muốn bắt hắn cho ăn mòn, hắn tự tay nắm lên lâm ý thiện một cái tóc. Nhích miệng lên một vệt cùng với châm chọc cười lạnh, lâm ý thiện tóc này đối với ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Hỏi xong hắn bị tức hất ra cái kia một cái tóc. Lạnh rên một tiếng, xoay người cũng không quay đầu lại hướng hắn đậu xe phương hướng đi tới. Lâm ý thiện nhìn lấy cố niệm thâm cái kia lánh khốc bóng lưng. Há miệng một hơi nín đến cố niệm thâm lên xe, lại cũng không khống chế được tâm tình, ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu gối tóc dài theo hai bên phân tán chút xuống, đuôi tóc rơi xuống đất. Nàng che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng thanh âm. Đừng ở chỗ này mất mặt. Không đợi nàng ngẩng đầu lên, nam nhân đã cúi người xuống ung dung đem nàng từ dưới đất vứt lên. Thân thể đằng huyền không, an toàn ý thức để cho nàng bản năng dơ hai tay lên móc vào cổ của nam nhân. Tiếp lấy nàng quay đầu, nhìn về phía mặt của nam nhân, nàng lông mi lên còn treo móc lệ, phối hợp cái kia kinh ngạc biểu tình, không nói ra được đáng thương vô tội. Cố niệm thâm nhú nhú mày lại, tóc không muốn kéo cũng không cần cắt, khóc thật giống như ta bảo hành gia đình rồi. Nàng lại theo hắn lánh khốc trong giọng nói cảm nhận được một chút bất đắc dĩ. Hắn là tại thỏa hiệp sao? Lâm ý tiễn ngẩn ra một chút, cố niệm thâm ôm lấy nàng đã đến cửa xe rồi. Nàng mới nhớ nàng một mực bị hắn ôm lấy tại, ngươi phát thả ta xuống. Giấy rùa từ trên người hắn xuống có thể một giây ghế tiếp liền bị hắn cứng rắn đẩy nhét vào trong xe. 3. Cửa xe đã đóng lại rồi. Nam nhân thân ảnh cao lớn theo trước xe đầu đi vòng qua ghế lái kéo xe cửa, lên xe. Thật giống như mang theo một cổ không khí lạnh lẽo trong xe nhiệt độ đều đi theo giảm rất nhiều độ. Lâm Ý thiền không để ý tới hắn, rút hai cái khăn giấy xoa xoa nước mắt, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Mùi vị gì? Thật quen thuộc. Một cổ mùi vị quen thuộc hấp dẫn Lâm Ý thiền chú ý. Nàng ngửi một cái Quay đầu lui về phía sau chấu ngồi nhìn Thấy được chứa hộp đồ ăn Minh ký túi chứa hàng Nàng đặt ở trên chân hai tay Chợt nắm chặt đã nắm thành quả đấm Ánh mắt trầm rãi nhìn về phía trên Vế điều khiển nam nhân Há miệng Nhưng lại sợ lấy được trả lời Sẽ để cho nàng thất vọng Cuối cùng nàng nhấp miệng cúi đầu Ánh mắt xéo qua Lại không bị khống chế Lui về phía sau ngắm Ngày mai ly tại Hải Thị Tinh Hải có một cái tú, mỹ cách là ban tổ chức một trong chiều nay ta sẽ cho người đem lễ phục đưa cho ngươi. Cố niệm thâm âm thanh rất đột ngột vang lên, đã cắt đứt suy nghĩ của Lâm Ý Thiển. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn lấy hắn. Không xác định chính mình có nghe lầm hay không, hắn đang kêu nàng cùng hắn cùng nhau tham dự hoạt động sao. Cố niệm thâm gò má liếc mắt nhìn phản ứng của lâm ý thiện, sắc mặt chợt lại lạnh thêm vài phần, có một số việc, một khi bắt đầu, liền cũng không do ngươi nguyện ý hoặc là không nguyện ý. Tiếng nói rơi chân hắn dùng sức đạp chân ra, tăng nhanh tốc độ xe. Lâm ý thiện mím môi một cái, ta biết rồi. Dần dần, nàng đã không có tôn nghiêm, không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần là cố niệm thâm. Nàng ngước đầu gò má. Liếc liếc mắt phía sau minh ký túi Tử dếu ngoát ngoát môi Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 114 Tổng giám đốc tự mình chọn lễ phục Cố niệm thâm ngày hôm qua đem Lâm Ý Thiển đưa về Lâm Thị Sau đó Lâm Ý Thiển liền lại chưa từng thấy hắn Sớm trên bàn ăn chỉ nàng một người, nàng không có cái gì thèm ăn uống ly sữa bò, ăn khối bánh mì. Theo phòng ăn đi ra, nàng trực tiếp hướng cửa chính phương hướng đi, người giúp việc đang quét vệ sinh, nàng đi ngang qua bàn trà, chỉ thấy cái kia người giúp việc nhanh chóng đem trên bàn trà báo chí thu vào. Thật giống như sợ nàng thấy cái gì tựa như. Qua báo chí đơn giản chính là tin tức. Bây giờ có thể đăng lên báo tin tức khẳng định thật sớm liền ở trên mạng truyền bá. Nàng còn cần phải xem báo sao. Lâm ý tiện cười một tiếng, làm bộ như không nhìn thấy, bình tĩnh theo cái kia bên cạnh người giúp việc đi tới. Đổi giày, ra cửa, nàng mới lấy điện thoại di động ra, cũng không cần nàng cố ý đi quay vô lục xoát trên màn hình. Hai cái tin tức đẩy đưa đều là liên quan với cố niệm thâm. Mỹ cách tiểu cố tổng sau khi cưới sinh hoạt đặc biệt dễ chịu, ly trong hoạt động đối với các lộ Mỹ nữ mời rượu đến từ không cử tuyệt. Trẻ tuổi nữ hoàng điện ảnh tô đan đến Mỹ cách cố tổng xem trọng trong hoạt động liên tiếp mời cố tổng ba chén, hoạt động kết thúc còn có bạn trên mạng chụp tới hai người giống như trên một chiếc xe có tiểu cố tổng cách này một cây tuyến, ly mới nhất giới đại ngôn nữ vương hẳn là trừ tô đan ra không còn có thể là ai khác rồi. Lâm Ý thiện mắt liếc tiêu đề, cười một tiếng. Không có chút vào xem trực tiếp đem tin tức cho rõ ràng rồi, tắt đi tin tức đẩy đưa chức năng, sau đó khóa lại màn hình, đem điện thoại di động ném trở về trong túi sách. Đến công ty, đối mặt nàng vẫn là chất đống như núi công tác, chỉ cần thấy được hành trình cùng độ tiến triển công việc, nàng liền cảm giác ngực bị đá lớn đè lại một dạng thở không thông. Bí thư tới gõ cửa, nói đến cơm chưa thời gian rồi, lâm ý thiện mới từ bận rộn trong ngẩng đầu lên. Nàng khép máy vi tính lại màn hình cầm lên điện thoại di động. Không có tin tức đẩy đưa điện thoại di động trên màn hình sạch sẽ không chút tạp chất, khóe miệng nàng vô ý thức chầm một cái. Thức ăn cho ngài thả ở chỗ này. Lâm Tổng Bí thư đi vào kêu nàng chừng mấy tiếng, lâm ý thiện mới có phản ứng, a nàng ngẩng đầu lên ngẩn người nhìn thấy trên bàn trà để thức ăn nàng lại gật đầu được nàng vẫy vẫy đầu để điện thoại di động xuống đứng dậy hướng ghế salon bên kia đi tới quét mắt cơm hôm nay thức ăn nàng nhíu nhíu mày lại không có một chút điểm thèm ăn nhưng nàng vẫn là ngồi xuống cầm đũa lên ăn vài miếng thành khẩn cánh cửa truyền tới tiếng gõ cửa nàng không có ngẩng đầu Không yên lòng đáp một tiếng đi vào Cửa mở ra cánh cửa truyền tới một cái thanh âm quen thuộc Một tiếng quen thuộc xưng hô bà chủ Lâm ý tiện ánh mắt sáng lên ngẩng đầu lên nhìn sang Tề thiếu đông hai tay dâng lên Một cái chiếc hộp màu xanh lam Trên cái hộp còn đỡ một cái màu đỏ hộp đựng giày tử cười hơi nhìn lấy đối với nàng gật đầu Nàng ngẩn người hỏi Sao ngươi lại tới đây Tề Thiếu Đông mỉm cười trả lời, ly tại hải thị tinh hải châu báo tú tổng giám đốc để cho ta tới tặng quà phục cùng dày cho ngươi. Nói lấy bước chân hắn hướng Lâm Ý Thiển trước mặt đi. Đi tới cạnh ghế salon, hắn khon người đem trong tay đang bưng cái hộp thả ở trên ghế salon. Lâm Ý Thiển kinh ngạc nhìn cái kia hai cái hộp, Tề Thiếu Đông lại cười ha hà nói. Đây là tổng giám đốc tự mình chọn lễ phục, nhỏ bé hắn đều là không chút do dự báo cáo nhà vẽ kiểu. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển lại thiếu chút nữa không có khống chế được, đưa tay đi hủy đi cái kia lễ phục cái hộp. Nàng đôi nắm tay nhau siết chặt, sau đó ngẩng đầu lên trở về cho tề Thiếu Đông mỉm cười một cái, ta biết rồi. tề Thiếu Đông ngô ngơ cười cười, bà chủ kia ta liền trở về phục mệnh. Lâm Ý Thiển gật đầu, được. Nàng đưa mắt nhìn tề thiếu đông ra cửa Ánh mắt trở về lại bên cạnh chứa lễ phục trên cái hộp Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 115 Tao bao màu sắc Trong lòng đột nhiên giống như là một cánh đóng chặt cửa sổ mở ra Mở ra sáng lên Trước mắt thức ăn đột nhiên còn muốn lại ăn hai cái, nhìn trên bàn những công việc kia đột nhiên có động lực. Giống như đã từng mỗi tuần năm, nàng ngồi ở trên khán đài, nhìn sao nhìn trăng sáng một dạng, ở đó bày ăn mặt bạch sắc áo thể thao thiếu niên trong trông được ăn mặt bi số một quần áo chính hắn thời điểm tâm tình một dạng. Luôn là sẽ vặn mở trong tay nắp bình, ngửa đầu uống cạn hơn phân nửa chai nước. Mỗi một lần chỉ cần hắn chậm xuất hiện một hồi. Nàng liền xếp suy nghĩ lung tung bên cạnh đồng học nói với nàng câu nói nàng đều xếp phiền não. Nàng thường thường hỏi chính mình tại sao thích một người xếp si mê đến loại trình độ này. So với kia chút ít nghiện internet thiếu niên đối với trò chơi còn muốn chúng độc. Như vậy cũng có thể chứng minh lòng của người ta kiên cường thật sự không có tiểu cường chuyện gì. Một lần lại một lần nhưng vẫn là tâm tồn ảnh tưởng, tâm tồn nhớ nhung. Cũng bởi vì hắn bí thư một câu không có chứng thực nịnh bợ nàng liền tâm tâm niệm niệm, không kịp chờ đợi. Lâm ý thiển một bên tự diễu, một bên đưa tay cầm lên cái hộp, thả vào chân trưng bày, dùng hai tay từ từ vạch trần cái hộp nắp. Mắt sáng đỏ như trái quất, để cho nàng cảm giác trong phòng tia sáng đều bỗng nhiên sáng lên mấy cách độ. Nàng có chút kinh ngạc, kinh ngạc cố niệm thâm sẽ cho nàng mới lông tìm viết sắc như vậy sáng quần áo. Trong ấn tượng nàng thật giống như liền chưa từng có cái này màu sắc quần áo. Không đúng. Lớp 9 có một lần đi đại biểu trường học tham gia lãng tụng tranh tài, mẹ mua cho nàng cái màu quyết áo đầm, nói là màu sắc tươi đẹp một chút, sẽ để cho nàng đứng ở trên đài cũng càng chói mắt. Cái kia váy nàng liền xuyên qua như thế một lần bởi vì màu sắc quá chói mắt. Cái tên này làm sao cùng với mẹ của nàng ánh mắt liếc mắt thích tao bao như vậy màu sắc. Nàng cau mày vừa nghĩ tới, một bên cầm cái hộp lên bên trong quần áo, rú ra. Rất đơn giản một cái vơ lính không có tay dài lễ phục, không có tìm được bảng hiểu không biết có phải hay không là dết. Nhỏ bé hắn đều là không chút do dự báo cáo nhà vẽ kiểu. Lâm ý tiện cầm lấy váy trên người so so, nghĩ thả lại trong hộp. Một lần nữa bởi vì lời nói của Tề Thiếu Đông không kịp chờ đợi, không kịp đợi trực tiếp đem váy mặt lên thân. Nàng hôm nay mặc là bó sát người Tây si cùng quần jean bó sát người, như vậy mặt lên trừ hiệu quả không được, không có ảnh hưởng gì. Nàng cúi đầu nhìn làn váy, dài ngắn vừa vặn đến cổ chân chỗ, lại kéo kéo ngang hông có một chút điểm chặt, nhưng là nếu như cấy hết quần cùng Tây si, liền chính chính hảo khỏi miệng không kiềm hãm được nhích lên tới. Nàng không có gấp mang giày, chân trần trên mặt đất vòng vo một vòng, làn váy bay lên, ở trong tầm mắt của nàng giống như một đóa nở rộ hoa. Nàng không nhịn được đá vào cẳng chân, tú nổi lên nàng 800 năm cũng không có nhảy qua ba lê. Khi còn bé mẹ buộc nàng đi học qua một đoạn thời gian, sau đó mẹ nhìn ra nàng là thật sự không thích, cho nên liền không có để cho nàng tiếp tục học. Không nghĩ tới nhiều năm sau, nàng lại còn có thể nhớ tới nhảy hai cái. Đá vào cẳng chân ung dung đá cái một chữ ngựa. Dô tiểu Lâm Tổng ngày đây là người luyện võ. Cửa không biết lúc nào mở cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Phương Hạ Dương. Lâm ý thiện sợ hết hồn buông xuống chân, suýt nữa ngã quỵ Nàng đứng vững sau cau mày tức giận nhìn về phía Phương Hạ Dương. Hắn hôm nay mặc cái màu hồng nhạt áo sơ mi, quý tộc xanh chín nút quần tây, chào Lưu lại không thiếu chính thức cảm giác. Phương Hạ Dương biết Lâm Ý tiền tại sao không vui, không nhanh không chậm cùng với nàng giải thích, ta mới vừa rồi gõ qua cửa rồi, gõ chừng mấy tiếng, khả năng ngươi không nghe thấy. Sau đó hắn vừa chỉ chỉ trên tay kia cầm lấy túi văn kiện nói, cái này phong tài liệu thật trọng yếu, gấp yêu cầu chữ ký ngươi. Không nên gấp gáp, ta vẫn còn đang Tại viết, hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 116 Xứng với tiểu lâm tổng thịnh thế. Lâm ý thiển thu hồi biểu tình không vui, lãnh đạm mà nói. Thả nơi ấy đi, ta tới ngay ý. Nàng trở lại trên ghế salon ngồi xuống cầm đũa lên, lại bắt đầu ăn. Được. Phương Hạ Dương gật đầu một cái, đem tài liệu đưa đến trên bàn làm việc của Lâm Ý Thiển, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Đến cánh cửa, hắn suy nghĩ một chút lại dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ý Thiển nói. Cái này váy rất đẹp, xứng với tiểu Lâm Tổng ngài thình thế Mỹ Nhân. Hắn tót miệng lại lộ ra hắn cái kia ánh mặt trời nhưng lại một cổ tà khí cười. Lâm Ý Tiễn ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ha ha, hai tiếng, thật là giỏi người." Phương Hạ Dương trong lòng có loại dự cảm bất tường, rụt cổ một cách chuẩn bị mở chuồn có thể Lâm Ý Tiễn không cho hắn cơ hội rồi. Kỳ hạm điểm bên kia ngày mai sống động động, ngươi qua bên kia đứng hạ cương đi. Trầm rãi ngữ khí, nghe không ra mày may tâm tình. Nhưng chính là để cho người nghe song do lòng bàn chân phát xét Phương Hạ Dương Hắn khen nàng còn khen sai lầm rồi Phương Hạ Dương cau mày buồn bực Lâm ý thiện lại ngẩng đầu lên hướng về phía hắn mỉm cười Ta tin tưởng lấy ngươi tấm này biết nói chuyện miệng nhất định sẽ bán nhiều Nụ cười kia quả thực Thấm người Phương Hạ Dương cười khổ ta Tận lực Thái độ của hắn để cho Lâm Ý Thiển rất hài lòng, làm rất tốt. Ta tin tưởng ngươi cùng cái e khác con nhà giàu không giống nhau. Phương Hạ Dương há há cười ngây ngô, cái gì con nhà giàu. liền gia đình bình thường. Lâm Ý Thiển gật đầu, ô. Mở hai trăm mấy chục ngàn xe mô tô ở quân khu gia trúc viện gia đình bình thường. Bây giờ đối với gia đình bình thường yêu cầu cao như vậy rồi sao? Ly là toàn cầu ship hãng 30 trong vòng châu báo nhãn hiệu, hôm nay cái này tú đến rất nhiều ngoại quốc truyền thông. Hội trường bố trí rất lãng mạn, lấy màu hồng cùng màu bạc làm chủ, tê đài không lớn, nhưng là thiết kế rất đặc biệt, là ba cái hình trang lưới liềm tạo thành. Còn chưa có bắt đầu, mọi người đều đang tìm người quen biết tán gẫu. Lâm Ý tiễn vào cửa, ánh mắt nhanh chóng vòng quanh trung quanh nhìn lướt qua, nhìn thấy hết mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Bất quá bọn hắn chưa quen thuộc nàng. Tề thiếu đông tiếp nàng tới, nói cú niệm thâm tại công ty mở hội nghị còn một hồi mới có thể tới. Nàng nghĩ tìm chỗ vắng người ngồi chờ hắn, có thể khắp nơi đều là người, rất nhiều quốc nội một, hai tuyến minh tinh. Đến chỗ nào đều sẽ đụng phải người, nàng dứt khoát xoay người chuẩn bị đi ra ngoài trước. Đối diện đụng phải hai nữ nhân, trong đó một nữ nhân khuôn mặt nàng nhìn có chút quen thuộc. Lâm ý thiện. Quả nhiên, nữ nhân kia một hớp gọi lên tên của nàng, giọng nói kia rất rõ ràng cũng là nhận biết nàng. Nàng hí mắt suy nghĩ một chút, nhớ tới là nàng cao trung bạn học cùng lớp hạ vân vân, bất quá thay đổi cũng quá lớn rồi. Nàng thiếu chút nữa cũng không nhận ra được. Bất quá nàng hay là làm bộ như không nhận ra được, ngươi là vị nào? Hơi hơi cao mày làm cho người ta một loại cao không thể chạm thanh lãnh cùng cao ngạo. Trải qua đồng hoan, nàng đối với đồng học hoàn toàn huyến diệt rồi, huống chi là đã từng liền cùng với nàng rất không hữu hảo đồng học. Nàng cách này một cách làm bộ như không nhận biết, thoáng cách liền đem mặt mũi của Hạ Vân Vân cho lau rồi, Hạ Vân Vân sắc mặt đổi một cái, lại mở miệng trong giọng nói tràn đầy díu cợt, cố niệm thâm không có cùng ngươi cùng nhau sao? Cùng với nàng cùng nhau nữ nhân ra vẻ kinh ngạc tiếp lời, vân vân, đây chính là Mỹ cách phu nhân tổng giám đốc sao. Hạ vân vân cười lạnh gật đầu, đúng vậy đây. Nữ nhân kia cũng nở nụ cười, dô cố tổng tối hôm qua không phải là còn cùng tô đan cùng đi sao. Nói lấy nàng và hạ vân vân cùng nhau che miệng cười lên. Đang lúc ấy thì sau một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân ở sau lưng lâm ý thiển truyền tới. Ta cản biến thân online. Ngày hôm trước cùng hôm kia càng ba chương có thời gian liền bổ canh, không có thời gian liền thiếu hắc. Đây là số 25 bốn chương càng xong rồi, số 26 bốn chương ta ban ngày viết. Sách mới rất khó viết, tạp văn, viết đích thực rất chậm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117 Không có mở miệng cũng đã cướp. Các ngươi đang làm gì vậy đây? A, Bọn họ thông đồng tốt chứ? Nghe được âm thanh của Tô Đan, Lâm Ý Thiển cười rồi. Nàng quay đầu, Tô Đan đã ở sau lưng nàng rồi. Túi màu đen mông váy đem vóc người đường cong của nàng phát họa càng thêm gợi cảm. Sự nghiệp tuy như ẩn như hiện để cho người mơ tưởng viễn vông. Hạ Vân Vân cùng một cái khác nữ sinh cười hơi nghênh hướng Tô Đan, đơn thuần ngươi tới rồi. Tô Đan đối với bọn họ gật đầu một cái, ánh mắt nhanh chóng theo trên mặt của Lâm Ý Thiển sẹp qua, cầm rất cố ý nhếch một chút. Nàng không nói gì, Vừa nhìn về phía Hạ Vân Vân cùng cô gái kia trên mặt đã lộ ra mỉm cười, các ngươi làm sao đến bây giờ mới đến, ta mang bọn ngươi đi nhận biết mấy người. Nói lấy nàng đưa tay thân mật sát bên cạnh Hạ Vân Vân nữ hài. Bọn họ đang muốn đi, lại có người qua tới cùng Tô Đan chào hỏi. Tô Đại Mỹ nữ thấy ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Mấy người đàn ông trung niên, người người mặc dạng chó hình người nha, nụ cười trên mặt không phải là sắc mị mỉ, chính là ngoài cười nhưng trong không cười. Từng đôi mắt giống như là bị sắc nam châm hút vào liếc mắt, dính ở trên người tô đan. Tô đan cười nhanh đón, vương tổng, ngươi cũng đừng bẩn thiểu ta rồi. Nàng trước cùng đi ở tuốt đằng trước người đàn ông trung niên hàn huyên một câu, sau đó đối với mấy cái khác một một gật đầu một cái kêu vương tổng nam nhân ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh tô đan hạ vân vân cùng một cô bé khác hai vị này là bạn của ngươi sao tô đan gật đầu vâng hạ vân vân lý lệ cách này hàn huyên tình cảnh lâm ý thiển bản thân liền chết vừa vặn cũng không có quan hệ gì với nàng nàng nhấc chân chuẩn bị tiếp tục hướng ngoài cửa đi cùng tô đan hàn huyên một đám người đàn ông trung niên bên trong bỗng nhiên có người chú ý tới nàng Vị kia mỹ nhân ngươi không giới thiệu cho ta một cái Dùng chính là một cái có sắc tâm đến nam nhân thường dùng nói năng tùy tiện ngứ khí Thô bị ánh mắt để cho lâm ý thiện nghĩ không nhìn đều không làm được Lâm ý thiện bước chân dừng lại ánh mắt của tô đan vừa vặn nhìn về phía nàng Liếc mắt một cái nàng cười trở về cái kia câu hỏi người đàn ông trung niên Vị này ta cũng không chín Hạ vân vân lại cướp tiếng nói nói Mỹ cách phu nhân tổng giám đốc Các ngươi làm sao sẽ không nhận biết Da vẻ kinh ngạc ngứ khí Thật ra thì là đang châm chọc lâm ý thiện Cái này phu nhân tổng giám đốc quá không có tồn tại cảm giác rồi Nghe vậy cái kia ánh mắt của mấy cái nam nhân đều nhìn về phía lâm ý thiện Nguyên lai like đây chính là Mỹ cách phu nhân tổng giám đốc Quả nhiên danh bất hư truyền đại mỹ nhân Lâm ý thiện đến eo tóc đen Khơi màu hai bên vài hướng sau tai biên chế một cây bím tóc còn lại tất cả đều tán lạc ở phía sau lưng cùng trên người màu quyết kết hợp chung một chỗ, sấn nàng màu da phá lệ trắng nõn. Ngũ quan xinh xắn điêu khắc đều đều không nhất định có thể điêu khắc hoàn mỹ như thế. Lúc này bên nàng thân hướng về phía đám người kia nhưng vẻn vẻn một cách mặt bên cũng đã đem chú ý của mọi người hoàn toàn từ trên người tô đan chuyển đến trên người nàng. Không có mở miệng, cũng đã đoạt danh tiếng. Sắc mặt của Tô Đan đổi một cái, Hạ Vân Vân bỗng nhiên lại mở miệng, đúng rồi Tô Đan, Lâm Thị không phải là muốn tìm ngươi đại ngôn sao? Nghe vậy, có người tò mò nói. Không phải là nghe nói Lâm Thị phải sập tiệm rồi sao, Tống Tổng cũng không để cho tiểu cố Tổng hỗ trợ. Tô Đan nhích miệng lên lướt qua một cái giọng mỉa mai, cho nên... Mỗi ngày có lẽ tìm ta đại ngôn tôm tép nhỏ bé nhiều như thế, ta cũng không thể mỗi một cách đều đáp ứng đi. Nói lấy nàng ánh mắt liếc nhìn lâm ý thiện, bỗng nhiên vòng vo họa phong, bất quá ta vẫn sẽ cho cố tổng mặt mũi, sẽ suy tính một chút. Nàng xoay người, lắc eo chi đến gần lâm ý thiện, trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn nàng. Hôn ăn, sợ căng đan lão công. Tác giả, vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện chương một tô tiểu thư là dựa vào mặt ăn cơm lâm ý thiển câu môi tô tiểu thư ngươi là dựa vào mặt người ăn cơm tới chỗ nào đều hẳn là nhớ đến cần thể diện mà không phải như vậy ném lên mặt đất để cho người giẫm đạp nàng không nhanh không chậm quay đầu cùng tô đan đối mặt khói mắt một chút nô cười Lánh đảm bình tĩnh ung dung thật giống như cái thế giới này đều không ở trong mắt của nàng. Tô Đan không ngờ tới Lâm Ý Thiển sẽ trực tiếp mở miệng mắng chửi người, sắc mặt đột biến. Trong lúc nhất thời, tức giận, lưu túng tất cả đều ở trên mặt biểu hiện ra. Hạ vân vân cướp vì nàng bất bình dùm, Lâm Ý Thiển ngươi cũng quá không phải là nâng đỡ rồi đi. Tô Đan nhưng là bốc nổi một đường tai to mặt lớn, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Tô Đan nhanh chóng thu thập xong tâm tình, khóe miệng cũng câu dẫn ra một vệt châm biếm, ta biết ngày đó ta tự tuyệt tình cầu của ngươi, ngươi đối với ta ghi hận trong lòng có thể các ngươi lâm thị thật muốn chấm dứt. Nàng tiếng nói dừng một chút, thoải phong lại chuyển một cái, bất quá ta nói rồi, nhìn tại trên mặt mũi của cố tổng, ta sẽ nghĩ một phần hợp đồng, đến lúc đó để cho ta trợ lý đưa qua cho ngươi. Nói xong nàng hai tay ôm ngực. Xoay người vinh vang đắc ý rời đi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy bóng lưng của nàng, lười biếng nói. Thật xin lỗi, chúng ta đã mời Na Hoa rồi. Tô Đan bước chân sừng lại, quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển, nín cười, không xác định nhíu mày, Na Hoa. Hạ vân vân đã không nhìn được cười lớn ha ha rồi, ha ha ha. Lâm Ý Thiển ngươi thật có can đảm khoác lác, ngươi nói là trong sánh the núi một cách nào đó Na Hoa chứ. Ta mấy ngày trước mới tại chứa đều thảm đỏ lên đụng phải na hoa rồi. Có thể không nghe nàng nói tiếp cái gì bảng hiểu hỗn loạn mỹ phẩm dưỡng ra đại ngôn. Tô Đan vừa nói một bên xoay người nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Nàng ánh mắt nhìn Lâm Ý Thiển tràn đầy kinh thường. Lâm Ý Thiển cong cong môi, không có nhận nói. Trời ạ bùng nổ tin tức. Tây đại bên kia bỗng nhiên huyên náo. Tin tức gì? Tối nay tú Người cuối cùng là miêu Yêu áp trục. Làm sao có thể? Bên này tô đan bọn họ nghe được trận này tú có miêu Yêu đều kinh ngạc cho là chính mình có nghe lầm hay không. Bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái đó bảo nổ tin tức này trẻ tuổi nam phóng viên. Đại đa số người đều là không thể tin được tin tức này tính chân thực. Người phóng viên kia dứt khoát đem màn hình điện thoại di động hướng về phía mọi người chính xác trăm phần trăm là ly nhà nước lưới phân phát tin tức vừa mới phát. Có người xích lại gần nhìn một cái che miệng hưng phấn xích gào trời ạ, nói nhiều bạn tốt của Miu Yêu Na Hoa cũng cùng tới rồi. Na Hoa là liên tục hai tiết thế giới liên hoan phim nữ hoàng điện ảnh, Miêu Yêu rất ít tham dự hoạt động trừ phi mình có thế giới cấp giải thưởng lớn, còn có liền là tốt bằng dô Na Hoa có thế giới cấp giải thưởng lớn, nàng sẽ đi cùng cùng đi thảm đỏ. Miêu Yêu cùng Na Hoa được gọi là thế giới cấp cách khác khuê mật. Nghe nói Na Hoa cũng tới, phản ứng đầu tiên của Hạ Vân Vân là đối với lâm ý thiển cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Ý thiện không nghĩ tới đi, ông trời cũng không cho ngươi khoác lác cơ hội. Một hồi Na Hoa tới rồi, nhìn bò của ngươi ra là thế nào bị đâm thủng. Xin Na Hoa cho các ngươi đại ngôn, cách này châu cũng liền ngươi dám thổi. Ha ha ha, không phải là toàn tàu một đường nhãn hiểu, Na Hoa làm sao có thể xếp đại ngôn. Mọi người ngươi một câu ta một câu đi theo hạ vân vân cùng nhau cười nhạo Lâm Ý thiện Lâm Ý Thiển không có tiếp lời của những người đó, ánh mắt nhìn về phía Tô Đan nói. Nếu Tô Tiểu Thư cùng Na Hoa nhận biết, như thế một hồi xin Tô Tiểu Thư nhìn tại trên mặt mũi của chồng ta, giúp ta ở trước mặt Na Hoa nói vài lời lời khen, khen ngợi một cách chúc ta Lâm Thị. Nói xong khóe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên, lưỡi biến trong mang theo ẩn tàng một vệp xảo hoạt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Tìm lão bà. Nghe được nàng mở miệng cầu tô đan hỗ trợ, Hạ vân vân so với chính tô đan còn thoải mái hơn, ha <cười> ha, vào lúc này biết đi cầu tô đan rồi hả. Chó không sửa đổi ăn cức, giống như ngươi sửa không được cả đời đều tại ôm đừng đùi người cầu vinh một dạng. Lâm ý thiển gò má, một cái cười lạnh nhìn về phía hạ vân vân. Tầm mắt không có ở trên mặt nàng dừng lại lâu, lập tức lại chuyển qua trên người tô đan, không nhìn tăng diện cũng phải xem mặt Phật. Dù sao ngươi là người đối với chồng ta có ý tưởng, ngươi nhìn trước cái đó tô miêu đối với chồng ta có ý tưởng, đưa ta hơn 300 ngàn bao lấy lòng ta. Nhắc tới tô miêu, con ngươi của tô đan đột nhiên mở rộng, sắc mặt tái nhợt bạch. Người trong nghề đều biết tình huống bây giờ của tô miêu cơ bản không tú có thể đi trước ký tống nghề tiết một cùng đại ngôn đều bởi vì tham gia người khác hôn nhân tiểu tam chi danh kiện gia tòa đến bây giờ kiện cáo còn không có đánh xong đây. Nhìn thấy phản ứng của tô đan, lâm ý thiển bờ môi đường cong kéo lớn còn có việc liền không cùng tô tiểu thư trò chuyện nhiều rồi. Nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi nàng không có nhìn lại bất luận kẻ nào. Xoay người ung dung ưu nhã đi ra khỏi hội trường cửa chính, đi ra khỏi tầm mắt của mọi người. Hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu, cố niệm thâm liếc mắt nhìn về phía khách quý tịch, không nhìn thấy lâm ý thiện. Hắn tầm mắt lại từng hàng sau này nhìn, vẫn là không có, không có vậy để cho hắn hai mắt tỏa sáng màu quyết thân ảnh. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cố lâm ý thiện gọi điện thoại, có người qua tới chào hỏi cố tổng. Ngày người bận rộn thật là khó gặp Cố niệm thâm không để ý đến Chào hỏi một nam một nữ liền Rất thức thời đi rồi Thông qua đi số của lâm ý thiển Hắn đem điện thoại di động thả vào bên tay Một bên chờ đợi ghét nối Một bên sốt ruột nhìn chung quanh Một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân Theo phía sau của hắn truyền tới Niệm thâm ngươi đang tìm cái gì Cố niệm thâm không hề nghĩ ngợi Trực tiếp trả lời Lão bà Hắn mắt liếc đã đến bên người Tống Thường Văn nữ sĩ, toàn bộ tâm tư đều tại phát hình trên điện thoại. Tống Thường Văn cau mày, "Ngươi kêu Lâm Ý Thiển tới tham gia?" Nàng trên mặt đã lộ ra vẻ không vui. Cố Niệm Thâm cũng cau mày, "Ta cùng vợ ta cùng nhau tham dự hoạt động có tật xấu gì?" Hắn hỏi ngược lại đem Tống Thường Văn nữ sĩ tức giận sắc mặt đều thay đổi, lại lại bởi vì trường hợp không tiện phát tác. Điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Chờ thật lâu đợi đến nhưng là không người nghe giọng nói nhắc nhở. Cách này nữ nhân ngu xuẩn làm gì đi. Cố niệm thâm để điện thoại di động xuống bước chân sồn dập hướng tây đài bên kia đi. Nhìn lấy đám người, hắn có chút mê mang trong lòng rất hoảng. Tìm một vòng Vẫn là không có nhìn thấy bóng người của Lâm Ý Thiện, dãy số thông qua đi một lần lại một lần đều là giống nhau giọng nói nhắc nhở. Cố niệm thâm ngươi trong ngươi xem cái kia tiền đồ. Tống Thường Văn nữ sĩ thật sự là không nhìn nổi bước chân theo bên cạnh cố niệm thâm đi ngang qua, vết bỏ liếc nhìn hắn một cái. Không muốn lại cùng hắn nói chuyện ma cố niệm thâm căn bản liền nghe đều không có nghe rõ nàng nói cái gì cầm điện thoại di động lại cho tề thiếu đông gọi điện thoại. Một bên chờ kết nối, một bên hướng bên ngoài hội trường mặt đi. Cố niệm thâm đã lâu không gặp nha. Ra cửa, cố niệm thâm đối diện đụng vào hai cái tay nắm tay nữ nhân trong đó một cái nhìn thấy hắn kích động chào hỏi hắn. Cố niệm thâm nhìn lấy mặt của nữ nhân cảm thấy nhìn quen mắt cau mày nghĩ một lát. Mới nhớ hình như là hắn cao trung đồng học kêu hạ vân vân. Nhớ tới, hắn lập tức hỏi. Nhìn thấy lâm ý thiện rồi sao? Nếu là hắn cao trung đồng học, cũng chính là lâm ý thiện cao trung đồng học.